Trường 523, danh tiếng của Hứa Thanh, 2, chuyện này, quá lớn, nhất là lúc này đang là thời điểm Liên minh Bảy Tông thách thức thời Thuyết Đồng, là thời điểm quan trọng để gây dựng uy. Danh, việc này vừa ra thật giống một cái bàn tay thật lớn, hung hăng và vào chê mặt của Liên minh Bảy Tông, cho nên trước tiên tài liệu và thông tin về Hứa Đanh lập tức bị từng vị thiên kiêu của liên minh bảy tông kêu người lập tức nhanh chóng đi thu thập, bọn họ muốn biết, Hứa Thanh, một đệ tử hình tượng của Thất Huyết Đồng, ty trưởng bộ hung ty ngọn núi thứ 7, người được vào. Tự liệt nhưng không có trở thành điện hạ, rốt cuộc là người như thế nào, hắn làm cách nào mà chiến thắng được chúc cơ đại viên mãn có 4 đoàn mệnh hỏa như Tư Mã Lăng, trên thực tế không chỉ là bọn họ như thế Cả đệ tử thất huyết đồng cùng với các điện hạ của từng ngọn núi cũng đều thất kinh, bởi vì trước đây hứa đanh mặc dù cũng đã ra tay nhưng đều trong phạm vi nhỏ, cho nên lần này hà suất kích thật giống như là đã xuyên trời vậy, hoàn toàn gây ra một trận vang động vô cùng lớn, cho nên bọn họ cũng nhanh chóng siêu tập tin tức về hứa thanh, trong khi các phương đều đang toàn lực siêu tập tin tức về hứa thanh. Bên ngoài cảng số 79, chỗ giao chiến hôm qua giữa Hứa Thanh cùng với Tư Mã Lăng, vào buổi trưa đã có một người đến nơi này, người này mặc một. Pháp bào màu vàng, bên hông đeo một giải lụa màu vàng có hoa văn như mạc nhện, trên đỉnh đầu còn có một cái ô bảy màu, từ bên trên tràn ra thanh âm gió ngâm, còn có ánh sáng điềm lành bao phủ. Bát phương, khiến cho người tới tựa như là một thần tử dáng phàm vậy. Người này chính là người dùng một kích khiến cho nhị điện hạ ngọn núi thứ nhất phải nhận thảm bài, còn có thể phản kích. Cùng trưởng lão Kim Đan, đệ nhất thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông, thánh quân tử của Lăng Vân Kiếm Tông, gã đi tới bến cảng số 79, đứng ở bên cạnh bờ từ từ nhắm hai mắt lại cảm thụ bốn phương. Xung quanh, dáng người cao ngất đứng ở trong gió biển trông giống như một pho tượng tuyệt mỹ. Dưới ánh mặt trời thì khí chất phi phàm trên người giống như tỏa ra từng chùm ánh sáng lấp loè. Vạn Trường, phía sau của gã còn có ba vị lão già, ba người này đều là Kim Đan, là người vệ đạo mà Lăng Vân lão tổ an bài cho gã, mà ba người bọn họ cũng cam tâm tình nguyện làm người vệ đạo. Cho Thánh quân tử, thậm chí bọn họ còn cảm thấy vinh hạnh vì mình có thể được bảo vệ Thánh quân tử trên quá trình phát chơi yển của gã. Cho nên lúc này thần sắc của bọn họ đều mang theo vẻ cung kính, hơi cúi đầu, hồi lâu, Thánh quân tử mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, hai đoàn mệnh hỏa, công pháp hoàng cấp, độ nguy hiểm bình thường, độc có thể gây nguy hiểm tới thiên cung của Kim Đan. Bình thường, bộ pháp khí có chút ý tứ, thực lực như thế hoàn toàn có khiến cho Tư Mã Lăng nhận lấy thất bại, nhưng mà công pháp hoàng cấp của người này có chút quen thuộc, gã đứng ở chỗ. Này cảm thụ một lát, liền có thể thôi diễn lại một trận đánh hôm qua, tựa như có thể tận mắt thấy nhìn thấy vậy, nhưng hiển nhiên gã cũng không thể nào có đủ lực lượng để truy ngược tua lại. Thời gian chỉ có thể nói, linh giác và cảm giác của bản thân gã đã vượt qua người thường, cho nên mới có thể từ dấu vết để lại ở nơi đây để nhìn ra manh mối, loại bổn sự này cũng đã rất là Kinh khủng, trong lúc nói lời này thì sau lưng của gã bỗng truyền đến một tiếng kêu kỳ quái, một con quái điểu thân xanh đuôi đỏ huyễn hóa ra ngoài và phát ra một tiếng gào thét động trời về. Phía không trung. trong mắt lộ ra ánh sáng hung ác, cũng lộ ra vẻ tham lam như muốn thôn vệ gì đó, nó không ngừng hút khí từ bốn phía giống như muốn hấp thu chút khí tức ở nơi đây, kim ô. Thánh quân tử quay đầu nhìn về phía bến cảng số 176, trong mắt lộ ra ánh sáng thâm sâu, bên trong thất huyết đồng này, cuối cùng cũng xuất hiện một việc hơi đáng để chú ý rồi. Nhưng tiếc là, vẫn còn quá yếu, diệt mông, người cũng không nên gấp, đợi con kim ô kia được nuôi lớn một chút, sau đó cho người nuốt mới có thể khiến người trở nên lớn mạnh hơn nữa, cho nên, sớm muộn gì. Cũng đều là của ngươi. Thánh quân tử nhàn nhạt mở miệng, quay người nhoáng một cái lập tức rời khỏi nơi đây, sau khi Thánh quân tử rời đi, trong một buổi trưa bến cảng số 79 liên tiếp có rất Nhiều người tới, cuối cùng vào khi hoàng hôn buông xuống, trải qua sự điều tra của thế lực khắp nơi, tin tức về hứa thanh rốt cuộc đã hoàn toàn bị đào lên, ba năm trước bái nhập thất huyết. Đồng Một đường vùng vẫy quật khởi từ bên trong hoàn cảnh dưỡng cổ ở nơi này Lúc còn ngưng khí đã chém giết tu sĩ Teren cả một hòn đảo Sát tính cực lớn Trong khi thất huyết đồng và hải thi Tộc giao chiến Người này hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ Giết chóc rất nhiều tu sĩ ngưng khí của hải thi tộc Rồi luyện hóa hồn của bọn họ Khiến cho pháp khiếu bản thân mở ra rất nhiều Đã đạt Đến trình độ hai đoàn mệnh hỏa Công pháp tu luyện là kim ô luyện vạn linh. Có khả năng sử dụng độc cực kỳ kinh người, khiến cho Miểu Trần là đạo tử trong tự liệt của Hải thi tộc phải đưa háo vào danh sánh truy nã. Nhưng về lý do tại sao, Miểu Trần chưa bao giờ. Chính diện trả lời, người ngoài có rất nhiều suy đoán về việc này nhưng phần lớn đều không cho rằng hứa thanh có thể đánh một trận cùng Miểu Trần. Bây giờ nhìn lại, có lẽ Miểu Trần cũng nhìn. Chúng độc đạo cùng công pháp kim ô của hắn, hứa thanh này. Có thể nói là một trong đệ tử cao cấp nhất bên trong Thái Thuyết Đồng rồi, nhưng hắn vẫn chưa phải là Điện Hạ, chỉ mới nằm trong tự liệt, quan trọng nhất là người này rõ ràng có thực lực như... Thế, vậy mà trong sự kiện phá hỏng pho tượng thần tổ thi của hải thi tộc lại cực kỳ điệu thấp, coi như là những người đồng môn cũng đều không biết được thực lực chân chính của hắn. Người này ẩn tàng quá sâu, theo thông tin của hứa Thanh bị rất nhiều người tra ra, toàn bộ những người nhìn thấy thì tâm thần đều chấn động vô cùng mãnh liệt trong khoảng thời gian ngắn. Tên của hứa Thanh tựa như một cơn bão âm ầm quật khởi quét ngang qua thất huyết đồng, khiến cho toàn bộ ngoại tộc nhau nhau nhớ kỹ, đồng thời đệ tử các ngọn núi trong thất huyết đồng cũng đã đều tìm kiếm. được thông tin Tâm thần tất cả đều lay động, nhưng rất nhanh, khi đệ tử thất huyết đồng nghĩ đến hứa thanh là đệ tử của ngọn núi thứ bảy, tất cả mọi người cũng liền thấy thoải mái trở lại. đệ Tử của ngọn núi thứ bảy giỏi nhất là che giấu, điểm này đã là nhận thức khôn của tất cả mọi người trong thất huyết đồng, người vĩnh viễn không thể biết được, trong hàng đệ tử của ngọn núi. Thứ bảy, đến cùng ẩn tàng dạng quái vật gì?